Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 3954 Lâm Hiên Quyết Chiến Thiên Nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, oanh, lập tức cương phong cùng một chỗ, toàn bộ bầu trời đều ảm đám đi tại Đây thần bí tiểu tiên vực, Lâm Hiên tuy nhiên không thể đem ra sử dụng. Pháp tắc chi lực, nhưng mạnh nhất trạng thái ở dưới một kích như cũ. Là có khai thiên tích địa uy lực. Chỉ thấy hắn nắm đấm mặt ngoài ẩm ẩm phúng xuống ra vô số hạt gạo lớn. Nhỏ phù văn cũng mau lẻ gì thường huyến hóa ra một tầng tầng thần bí. Phong cách cổ xưa văn trần. Không thể khu động thiên địa pháp tắc. Nhưng theo văn trong trận tỏa. Ra dụng dị lực lượng như trước là không như bình thường. Phía trước tư Không bỗng nhiên buồn bã. Lại thoáng một phát sụp đổ giống như sinh ra. Một cỗ vô hình chi lực rồi. Dễ như trở bàn tay thẳng đến thiên nguyên hầu. Tiểu gia họa. Thiên nguyên hầu sắc mặt như màu đất. Hồn hển thanh âm truyền vào lỗ. Tai. Vừa rồi quá trình động tác mau lẻ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chuông đồng lực sĩ tại trong nháy mắt đã bị đánh thành đồng nát sắt. Vụn rồi. Trong lòng phiền muộn không cần phải nói tràn đầy phấn uất cùng tức, giận. Nhưng việc đã đến nước này, ảo não đã chỗ vô dụng, lâm tiểu tử đã thoát khỏi nguy cơ, không hề hai mặt thụ địch hôm nay là của mình. Tình thế cực kỳ không hay. Hơi không cẩn thận thì có thể vẫn lạc ở nơi này. Đến cùng xem thường thực lực của đối phương. Thiên nguyên hầu ngầm đầu trong mắt ẩn ẩn có oán độc hào quang hiện. Lên thực lực của mình chính mình tin tưởng tuy nhiên đã lấy được. Chân tiên truyền thừa đúng vậy nhưng chỗ an hiểu cũng tuyệt không. Phải cẩn thân vật lộn. Dùng mình ngắn đối địch chiều dài là ngu xuẩn như vậy tạm lánh hắn. Phong tựu là chính xác lựa chọn. Thân thể của hắn nhoáng một cái muốn tránh lại ào ào phát hiện bốn. Phía không khí trở nên ngưng trễ rất nhiều Tuy nhiên cũng không phải là không thể động đẩy Nhưng thủ này ảnh hưởng rõ ràng không còn kịp Rồi bành Cao thủ so chiêu chỉ tranh ly hào Cách này bỗng nhiên biến cố Mặc dù không đến mức quyết định thắng bại Nhưng cũng đủ làm cho thiên nguyên Hầu quân cờ thua một nước Vì vậy một quyền này hắn liền không có tránh thoát Bị rắn rắn chắc chắc đánh chúng ngực rồi. Lập tức cả người như diều bị đứt xây bình thường hướng phía phương xa. Phía chân trời bay thấp, nháy mắt tựu như biến mất như lưu tinh không. Thấy rồi. Lâm hiên ngây người. Kết quả như vậy thật sự là quá bất ngờ. Vừa mới một quyền kia hắn cũng không phải là nguyện nhất định phải có. Hoặc là nói chỉ là thêm nhiệt. Thiên nguyên hầu xưa đâu bằng nay. Mặc. Dù không có chứng cứ. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy. Hắn vô cùng có. Khả năng là đã lấy được chân tiên truyền thừa địa phương. Địch nhân như vậy khó đối phó. Lâm Hiên tuy nhiên không sợ. Nhưng là không muốn qua nhanh và gọn có. thể đem hắn cho diệt sát. Cho nên một quyền kia hiệu quả thêm nữa là thêm nhiệt. Lâm Hiên muốn. Dựa vào một quyền này chiếm trước tiên cơ Nào biết được lại trực tiếp Đem đối phương đánh bay đi ra ngoài Không như mong muốn Đương nhiên không phải Kinh hỷ Ách Tựa hồ quá mức một ít Thế cho nên chính mình phản ứng không Kịp Dùng lâm hiên tu tiên kinh nghiệm chi phong phú Như vậy một màn Nhưng cũng là văn sở vị văn Nhưng hắn đến cùng không phải bình thường Tu tiên giả, phản ứng nhanh chóng. Một tiếng kêu nhỏ, sắc bén kiếm quang tựu tại thân thể mặt ngoài hiển. Hiện mà ra. Sau đó lâm hiên tay run lên. Tiếng xé gió đại tố, vô số kiếm quang như. Trường kình hấp thủy như lấy phía trước kích bắn đi rồi. Lâm tiểu tử, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Kiếm quang bay đến trên đường, chuyển đến một tiếng trời quang như sét Đánh hét lớn. Một đoàn hỏa hồng đám mây xuất hiện. Sau đó cái kia vân biến thành sáng chói kim sắc kinh người linh áp tử. Bên trong phóng thích mà ra. Tiếp theo từ đám mây trong thỏ ra một kim. Sắc bàn tay lớn. Này tay trường trăm trượng có thừa toàn thân phản phất là dùng hoàng. Kim đúc thành địa phương. Mang theo kinh người áp lực. Hướng phía sắc bén kiếm quang một trảo mà. Đi, sau đó 5 ngón tay đột nhiên dùng sức, phanh một tiếng truyền vào. Trong tay thanh sắc kiếm quang lại bị hắn ngạnh xanh xanh bóp vỡ ra. Hừ, lâm hiên biến sắc, dối ra ngón trỏ hướng về phía phía trước một điểm. Bạo liệt kiếm quang đột nhiên hướng chính giữa hợp lại, một kiếm thật. Lớn ảnh hiện hiện mà ra. Đối với kim sắc bàn tay lớn hung hang chém, rộng quanh. Một tiếng vang thật lớn, giữa không trung phản phất nhiều ra một kim sắc nắng gắt, chỉ thấy giữa không trung cao hơn trăm trường chỗ, một đoàn không ngừng hiện. Lên vàng bạc nhị sắc phù văn thần bí vầng sáng bỗng nhiên hiện hiện. Hào quang không tính cỡ nào lòi lọt lóa mắt, nhưng là cách loại này, lại để cho người cơ hồ không thở nổi khổng lồ linh áp lại làm cho người cực không thoải mái vầng sáng làm nổi bật xuống cái kia kim sắc bàn tay lớn như là. Băng gặp họa Một tấc một tấc vỡ vụn mất. Lâm Hiên bên khóe miệng không khỏi toát ra vài phần vẻ chây cười. Nhưng sự tỉnh đến nơi đây cũng không giải thích. Nương theo lấy một tiếng. Thanh Minh chuyển vào lỗ tai. Những bàn tay lớn kia vỡ vụn sau kim sắc. Quang điểm quay tiếp một vòng. Rõ ràng biến thành một đám mặt rượu. Phong, nhan sắc cũng biến thành màu xanh lá cây. Đổ ẩm xuống hướng về lâm. Hiên nhào đầu về phía trước rồi. Đồng thời kim sắc tầng mây một hồi cuồn cuộn. Gió ràng biến thành một kim sắc vòng xoáy. Sau đó một đảo hơi nước trắng mịt mờ gió lúc từ bên trong thổi mà ra. Những nơi đi qua hư không một hồi mơ hồ, phản phất muốn đem lâm hiên. Bao phủ. Lâm Hiên thấy rõ ràng bên khóe miệng lộ ra một tia rơi vãi cười chi. Sắc tay run lên một bức phong cách cổ sư họa trục tại trước mắt. hiện hiện mà ra. Sáng bóng tróng mặt phun ra nuốt vào từ từ triển khai. Cửu tỏa đá lởm trởm nguy nga ngọn núi ánh vào đã đến tầm mắt. Sau đó tiếng xé gió truyền vào bên tay đủ mọi màu sắc kiếm quang hiện Hiển! Vạn kiếm đồ. Uy lực không nói đến, như quang luận phóng xuất ra kiếm quang số. Lượng, là cổ cung tu du kiếm, cũng theo không kịp trong lúc nhất. Thời, toàn bộ bầu trời đều là sắc bén kiếm khí, như mưa như gió. Cái kia mặt ruột phong khí thế hung hung, lại nháy mắt, đã bị hải chiều. Sóng giữ kiếm quang nuốt hết, toàn bộ tan thành mây khói biến thành hư, vô. Kiếm quang thế đi không nhỉ, tiếp tục hung dữ như cái kia hơi nước. Trắng mịt mờ gió lúc bổ nhào qua rồi. Thế như trẻ tre, sắc bén kiếm quang rất nhanh tự bổ ra gió lúc. Nhưng mà này phong tản ra, vài đầu kim sắc dao long lại tại trong hư. Không hiện ra đến. Chạy lệnh. Đùi đắc ý chiều cao trăm trưởng có thừa, hùng hổ hướng về kiếm. Quang nginh đón tiếp lấy. Chỉ một thoáng, đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai, tính. Bằng đơn vị hàng nghìn kiếm quang cùng sao long đã đánh nữa một cái. Lửa nóng, cơ hội là vừa mới tiếp xúc, chỉ thấy kim sắc lân phiến bay múa tiên. Thiên linh bảo sắc bén tuyệt đối không phải nói bậy nói lung tung. Nhưng những sao long này cũng tuyệt vật phi phàm, dựa thân hình. Khổng lồ cùng làm cho người khủng bố sức lực lớn. Dung đuổi đắc ý như. Lấy kiếm quang quật đi qua. Những nơi đi qua. So với vòi rồng cũng kém. Phản phất trong lúc nhất thời. Song phương đúng là bất phân thắng. Bại. Bên kia. Vù vù âm thanh truyền vào lỗ tai. Những mặt giữa kia phong rõ. Giàng chết mà phục sinh. Đổ ẩm xuống hướng phía lâm hiên bộ nhào qua. Rồi. Thật là khó quấn ra họa. Lâm Hiên thở dài. Tay phải nâng lên một trường hướng phía Trùng Vân theo như tới. Cả cái động tác lặng yên không một tiếng động, tư không lại bóng nhiên. Sụt đổ xuống dưới, cũng không thấy cái gì linh quan lập lòe cái kia. Trùng Vân tự không hiểu thấu tan thành mây khói mất. Thực lực đã đến Lâm Hiên cái này cấp bậm, ra tay đã có phản pháp quy. Chân ngủ ý. Sau đó, Lâm Hiên toàn thân thanh mang nổi lên, hướng phía đỉnh đầu cái. Kia kim sắc vân hải vọt tới. Thiên nguyên hầu tựu nấp trong chỗ đó. Bị mình đánh một quyền nhưng có thể bất tử, chính mình ngược lại cũng. Không nên quá coi thường thực lực của người này. Nhưng Lâm Hiên đã không có tâm tình cùng bọn họ thời gian dần qua mài. Xuống dưới giải quyết dứt khoát thứ nhất là không muốn đêm dài lắm. Mộng thứ hai đà bại hắn sau mình mới tốt hỏi thăm Nguyệt Nhi hạ lạc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.